Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kỳ lạ ác chế yêu ma Đối với người thì chúng chỉ có hù dọa đuổi đi Chứ chẳng làm được gì cả Lại nghe nó đến vật trấn yềm làm bằng ngọc báu Thì trong lòng nghĩ lung lắm Rồi đoạn bất ngờ chạy thẳng đến chiếc cửa mộ mà nói lớn Tôi vào xem một chút thôi Thật làm ngư đi nhé Kim Sao Vương thấy vậy thì hút hoàng còn định can nữa Nhưng sự đánh nhanh tay xe lá bùa dán trên cửa mộ Bộ vừa rách thì cả mộ đã bật tung ra một cơn gió lạnh đến gai người từ trong mộ thổi ập vào mặt nhà sư. Rồi trong mộ có tiếng nói vọng lên, giọng của nước nhi trong veo như tiếng suối chảy. Lại còn ngọt ngào êm dịu như hương hoa, chỉ nghe cũng đã đổ say đắm lòng người. Ân đức tu ngàn kiếp mới được thầy đoái thương, mời thầy xuống đây cho tiểu thiếp thư chuyển. Chồng thiếp cha thiếp đều là bậc danh nhân có công vĩ nước, tiên tuổi lưu sự sách ngàn đời thì lẽ nào lại giống bọn ma quỷ tầm thường mà có cách nhìn hèn mòn? Dám mưu hại đệ tử như lai, nên thầy chớ có sợ gì? Phiền thần Kim Sao Vương ở trên giữ mộ giúp ta, việc xong thần về trời không còn lo trái lệnh nữa. Sư nghe giọng nói đó thì bị mê hoặc ngay, đào óc mụ mị rồi mạnh dạn bước vào trong hầm mộ. Sư châm lửa lên các ngọn đuốc treo bên tường rồi lần mỏ đi xuống, giọng của kinh tâm vẫn cứ tha thiết mời gọi lại ăn uy động viên ngọt ngào vô cùng, sự vững tâm hơn nhiều chẳng còn đoáng sợ hãi, cứ vậy mà đi phăng phăng, xuống tới hít bậc thang đã đứng ngay trước mộ của kinh tâm, nhìn quanh bốn góc hầm mộ đã thấy tứ linh thú, quả như lời thần nói, đều làm bằng ngọc sáng lấp lánh trong đêm, con nào con nấy trên miệng đều ngậm bùa cấm di xuất. Trong lòng như là mờ cờ, những thứ này cái nào cái nấy đều xứng làm pháp bảo quốc gia. Chỉ một cái thôi rơi vào tay của người biết nhìn đồ cổ Thì cũng đủ để sư vượt qua khó khăn bây giờ Và giúp cho gia quyến ăn sung mặc sướng về sau Nhưng sư vẫn ngần ngại Vẫn biết các hành động của mình vẫn đang có gặp bắt vô hình nào đó theo dõi Bây giờ sư mới mạnh dạn hỏi bữa lên không chung Xin hỏi có phải phu nhân đó không? Vì sao phu nhân lại bị trấn niệm ở đây? Bộ chú vết trên tường kia là bùa gì? Sao bận tăng chưa từng thấy? Lúc này Kinh Tâm thốt thích khóc Bạch thầy thiếp họ Thanh Trúc tên Kinh Tâm, làm dâu con họ Thiên, trọng tiếp là Thiên tướng quân Thiên Minh, làm đại tướng dưới thời vua Lăng Chính, giữ đến chức khẩu. Năm đó cũng hùng cứ một phương, quân phường Bắc tràn xuống xâm lược nước ta trọng thiếp đá vị Lê Dân Bách Tính mà xuất sư dẹp giặc Chàng đánh đâu tháng đó bình định cả một vùng đất đai rộng lớn, được nhân dân vô cùng yêu mến, mọi người đều suy tôn làm hậu. Một lòng muốn chồng thiếp được tính phong. Chồng thiếp cũng phải nghe, liền gửi xứ về kinh xin phong thước và đất, hiểu vẫn là viễn trinh hầu oai danh lừng lẫy cả cõi trời nam. Nhưng mà ai ngờ được lòng người thay đổi trước sau không nhất, vừa nghe thấy cả như vậy thì sợ chồng thiếp mưu phản. Lúc ấy lại là thời bình chẳng cần dùng nữa, liền xanh người hạ độc thủ mà giết chết đi, còn bị chúng nó khép vào cái tội phản gián giết cả bà họ. Thiếp chết oan khuất không sao rửa được nhưng mà chăm họ đoái thương, xây cho mộ này ai rè đến trời của Trần Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Thì một lần nữa đi qua đây thấy khí của nơi này thỉnh, lại cho là điểm giữ cho nên lập ra mộ này mà yểm thiết Nhưng thiếp phần đàn bà con gái nào biết việc binh ra, mà Hưng Đạo Vương phép lực vô biên. Ngài chẳng iểm thường mà dùng nghi lễ yểm thần để iểm xác thiết nên này hồn chẳng siêu sinh. Bị chung giữ dưới mộ này đã mấy trăm năm Nhớ chồng nhớ nhà mà chỉ làm bản với ba tức đất sâu Xung quanh xiềng xích bổ vây buổi chú răng khắp cả Ngoài thì sai thần giữ thiếp Trong thì xe thanh long huyền vũ Cả bốn con linh thú canh chừng Chỉ chừng xảy ra là ăn tươi nuốt sống Thiếp sống đã khổ rồi Chết cũng chẳng được yên Thật là đau đớn tủi nhục cho thân phận đàn bà Chẳng để đâu cho hết Nói đoạn hòa liên khóc, tiếng khóc nghe ai oán não nề vòng vọng cả cõi. Sự nghe thế như vậy thì động lòng lệ cũng thấm khóe mi liền nói. So với cái khổ của phu nhân thì cái khổ của tôi chẳng có đáng là gì. Phu nhân nghe vậy thì liền hỏi. Thầy là bậc thanh tịnh đại chúng sớm đã thoát bụi trần, thoát khỏi bát khổ. Đất duyên địa giới thế còn buồn khổ vì đâu, tâm sự với tiểu thiếp có được chăng? Sự thật thà mà kể lại tâm tư phiền não của bản thân về chuyện gia cảnh đã đoạn quỳ lại dập đầu mà nói tôi phạm phải mộ thiên cũng là bất đắc dĩ nhưng này cứu mạng người xây hơn 7 tòa tháp, nay lại biết phu nhân là người có nối oan ngàn năm cho nên tôi cũng mạnh dạn mà dãi bầy chẳng còn nghi kỵ phu nhân nếu thương tình thì cho tôi mượn một tướng trong mộ này nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện